Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng có mà vui sướng kìa người khác và họa như vậy. Lúc ấy mình chỉ đi xuống lầu dưới đất mà thôi. Vậy hiện tại thì bây giờ phải làm sao? Trong lòng cậu đang nghĩ gì như thế nào? Mình đối với Diệp Nhân Phong chỉ nghĩ là muốn chúc phúc, cùng với cáo biệt. Nhưng lão công của mình lại thật sự phát hỏa lớn. Nói hắn không nghĩ, hắn không những là không theo mình nói chuyện. Lại còn chính mình trước đi một bước. Hắn chính là muốn mình tự xử lý đó. Bình thường các Khải Đường luôn luôn là thản nhiên, chưa từng làm cho tình hình của mình đến mức không thể nào khống chế được, chỉ có ở thời điểm ăn năn thì mới có vẻ hơi kích động, nhưng tối ngày hôm qua, rót rượu cùng với F2, có thể thấy hắn vẫn là một nam nhân bình thường biết quen. Cái này cũng tất là có trách nha, đụng tới loại tình huống này ai chẳng cao hứng chứ, chỉ có thể trực tiếp xem diễn mới có thể cười được. Mình quyết định sẽ lấy thiên ứng để vạn biến, dù sao mình cũng không có ra bên ngoài. Hắn muốn như thế nào tối mặt thì liền tối mặt đi, như thế đi. Mình nói này, cậu tốt nhất phải biết lấy nhu thắng cương mới đúng, lão công của cậu là người có điều kiện tốt như vậy, lại không ở bên ngoài làm loạn cái gì. Cậu đừng có đến lúc đấy chê, rồi đến cuối cùng lại không còn phải là người hối hận hay sao? Đào Tĩnh Nghiên đối với kiếp sống phu nhân như nàng thì phi thường hâm mộ, không muốn nàng đang còn trẻ đã phải ly hôn, nói chồng chẳng phải từ bỏ quyền nuôi hai đứa nhỏ. Mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận xử lý. Lý Thần Du cũng biết, cuộc hôn nhân này Trượng Phú của nàng là chủ, cho dù nàng tự nhận bản lĩnh cũng không có làm gì cả, vẫn là không nên trong sáng hắn, xem ra nàng chỉ có thể một chữ nhẫn mà thôi. Tất gì động rồi nàng không khai thơ sai, chỉ là tham gia một buổi tiệc cưới mà thôi, như thế nào người khác thì thuận lợi kết hôn, mà hôn nhân của nàng lại xuất hiện nguy cơ chứ. Giữa trưa Chủ nhật, Lý Thần Du về nhà mẹ đẻ ăn cơm, rồi đón hai đứa con về nhà, cùng hai đứa chơi mấy thứ trò chơi rất ích trí, rất nhanh đã đến thời gian cơm chiều, rồi sau đó họa vẽ xuống ca hát, liền dỗ dành hai đứa đi tắm rửa rồi ngủ. Hoàn thành hết thảy mọi việc, nhìn lên thời gian mới có 9 giờ, trượng phu nàng Hàn là sẽ không trở về sớm, nhất là bây giờ quan hệ của hai vợ chồng không được hài hòa cho lắm. Vì thế nàng chậm rãi đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi mới lấy ra quyển sách ngồi ở trong phòng khách chờ người. Ngày từ đầu đã không yên tâm, theo kim đồng hồ chậm rãi đi tới, nàng bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Lúc trước, mỗi khi Trọng Phút trở về trễ, sẽ có lái xe hoặc là thư ký điện thoại về, nhưng hiện tại đã 12 giờ, nam nhân này vẫn không có tin tức gì chứ. Nàng nhịn không được gọi điện thoại cho hắn, chờ chờ mà cắt tiếng hải. Anh vẫn còn ở bên ngoài sao, sẽ không có việc gì chứ? Có việc phải làm, tối nay sẽ không thể quay trở về. Kha Kai Đường ngữ khí rất lạnh, với cảnh thanh âm là một mảnh yên lặng. À, vậy thì anh chính mình cẩn thận một chút. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nàng không dám hỏi hắn ở đâu. Thái độ của hắn rõ ràng là không tốt lắm. Được rồi. Hắn đem điện thoại tắt, rõ ràng và gọn gàng. Đêm đó, Lý Thần Du ngủ ở trên rừng một mình. Bỗng nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn nàng phải ngủ một mình như thế này. Trước kia khả khai đường vô luận đi công tác, hay là xuất ngoại luôn đem nàng tùy thân mà mang theo. Ngay tại buổi sáng hôm nay, hắn còn ôm nàng như thế nào? mới qua mười mấy giờ liền biến thành như vậy, hay là hắn đã bị kích thích quá lớn mới chạy tới chỗ ăn chơi đang điểm rồi. Nghĩ đến đây nàng thật sự là rất cần trừng, nếu hắn phóng lâu ở bên ngoài rồi gặp phải nàng hồ ly nào đối với hôn nhân, gia đình bọn họ, thậm chí là công ty thì cũng không phải là chuyện tốt. Người ta thường nói, nam nhân có tiền sẽ tác quái, hắn nhịn đã 5 năm, hai năm muốn đã cực hạn rồi, lần này có phải sẽ có hồ ly tinh tới cửa đến tranh giành hay không? Càng nghĩ lại càng hoang sợ, nàng cơ nhiên gặp phải ác mộng, cuộc sống bình thản này một khi đã thay đổi sẽ khiến cho lòng người hoảng hốt không thôi. Ngày hôm sau, bữa sáng trên bàn không thấy nam nhân kia, tiểu chủ nhân Cao Hoàng Kiệt nghi hoặc mà cất tiếng hỏi, "Ba ba đâu ạ? Ba ba đi công tác, bận bộn nhiều việc." Lý Tản Du cả một đêm ngủ không hiệu quả, biện hộ đại xê rầm. Kha Hoàng Kiệt đã 4 tuổi, từ khi cậu bé có trí nhớ tới nay, Thì phụ thân tuy rằng mỗi ngày đều đến quê mới trở về nhà, nhưng nhất định sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Phụ thân nếu xa nhà thì mẫu thân cũng sẽ đi theo. Tình huống trước mắt này làm cho cậu bé không thể nào lý giải. "Mẹ à, con có thể không cần ăn nọ không?" Kha Nhược Lan đối với sự vắng mặt của phụ thân lại không quá để ý. "Con ăn một nửa là được rồi, một nửa mẹ sẽ giúp con ăn." Lý Thần Du dụ dỗ, dỗ con gái, mặt ngoài vẫn là mỉm cười, nhưng trong lòng lại nhíu mày cha khai đường rốt cuộc là tính như thế nào, đứa nhỏ là mẫn thành, phụ thân cho dù không thân thích lắm, nhưng tất yếu vẫn còn tồn tại, hắn đáng ra là không nên hành động như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net